các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. là vô tội. còn mẹ nói chứ, sắp chết rồi mà lại còn ra mồm nữa sao? Kaka tính thì nóng này trở lại tay một cái tát lại tôm ra. tay của cô có sức lực cực lớn, ra tay lại vô cùng ác độc. Lâm Tiến bị cô tát một cái tát này, rất khoát là nằm hẳn trên mặt đất, đau đến mức không thể nào cử động được. Kaka một tay nhấc túi sách của cô ta lên, kéo kéo khóa, ồn ào một tiếng đem tất cả đồ bên trong đổ ra. Lâm Thiến thần sắc đại biến, trông như muốn chạy ra ngăn lại, nhưng Văn Tĩnh lập tức níu lại tóc của cô ta, lôi cô ta đến bên cạnh xe, nâng lên một cước, lên đá vào bụng của cô ta, Văn Tĩnh giận dữ cầm nh Lúc cô xuống tay với Nhàn nhi nặng như vậy, sẽ không nghĩ tới có ngày hôm nay đi, cô đúng là không phải đàn bà, Nhàn nhi vừa mới làm xong thu thuật phá thai, thế nhưng chỉ vì cô, cô có biết rằng cô ấy đã chảy bao nhiêu máu không hả? Văn Tĩnh à, em cùng cô ta nói chuyện này làm gì? Tới lúc chúng ta đã thương lượng phải làm sao? thì bây giờ cứ làm như thế, dù giáo trị quyết cũng sẽ không mềm lòng với cô ta đâu. Kaka mở điện thoại di động tìm được album, quả nhiên thấy hơn 10 bức hình, hứa hoàn nhân nằm trên giường bệnh, hứa hoàn nhân mặc quần áo bệnh nhân bệnh án, còn có gương mặt thống cổ trắng bệch của hứa hoàn nhân. Kaka Cà càng xem càng tức, rất quát ném luôn điện thoại di động trên mặt đất, lại cho hết dần nặng đè đạp xuống mấy phát. Còn mẹ nó, chưa từng gặp qua cây nào có biết xấu hổ như cô ta. tĩnh à, để giải dòng với cô ta. Mẹ kiếp, hôm nay không phế cô ta, chị đây không gọi là Kaka nữa. Kaka tức giận mở cửa xe, lúc xoay người lại trong tay nhiều hơn một thứ. Kaka, chị bất giận, các anh em sẽ tới giúp chị mà. A chị ném một tàn thuốc, từ mô tô đi xuống, dáng vẻ lưu manh mở miệng nói. Đúng vậy Kaka tỷ tỷ à, sao tỷ phải làm chứ, anh em chúng em em hiểu nhất là đối phó với người khác đó. Mọi người đi theo on out, Kaka gông hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Đi đi đợi lát nữa sẽ tới lượt các cậu biểu diễn. Nói rồi cô đi tới trước mặt Lâm Thiến mới bắt đầu sợ hãi. Cô ta đã từng nghe Tống Gia Minh nói qua, Kaka là một nữ quân đồ trong giới hắc hát đạo, người biết không ít, dường như khi đối phó với người khác luôn luôn là lạnh nhạt lòng dạ độc ác. Cô ta nguyên bản tin tưởng rằng mình và Kaka không có gì pha chạm, nhưng không ngờ chỉ vì chuyện của Hoan nhăn mà kết thành oán thù. Văn Tĩnh là người lạnh nhạt lại tốt số. Kê sao cùng với kỳ chấn thế ra lại có một người bạn trai danh danh như vậy. Đương nhiên là phải kinh thường đồng tay xem ra tối nay hôm nay cô ta có thoát khỏi một kiếp rồi. Cô không phải là thích danh sành bạn trai của người khác sao? Taga quý đầu nắm chặt chai rượu trong tay chậm rãi đưa đến trước mặt lâm thiến. Cô nắm lấy cắm tay của cô ta chật chật luôn miệng mà nói quả nhiên là một mỹ nhân bại hoại chỉ tiếc bên trong quá xấu xí. Tốt! Cô đã không biết làm sao để làm người. Vậy tỷ tỷ tôi hôm nay sẽ dạy số cho cô. Kaka rơi xấu xa một tiếng. Đưa tay đem váy của Lâm Tiến vén lên. Văn Tĩnh vừa thấy thế. Không một chút lo lắng lại nhìn Kaka. Cô dĩ nhiên biết là ca muốn làm cái gì. Lâm Tiến kỳ hứa hoàn nhăn nhiều đau khổ như vậy. Chảy máu nhiều như vậy. Theo tính tình của Kaka. Nhất định phải đòi lại một chút. Kaka. Văn Tĩnh vừa muốn mở miệng. A chế lập tức tiến lên một bước đem chai rượu đặt lấy à, để em làm cho. Chị đứng bên cạnh xem là được rồi. A chị à, ta ca xúc động, cuối cùng lại không đành lòng. Cậu cùng bọn A Chí quan hệ rất tốt, cô dễ nhiên biết cùng với Lâm Tiến dây dơ không rõ, A Chí rất có thể sẽ ra hồ ta. à nếu không phải là chị đã cứu em, tìm việc cho em, A Chí sẽ không có ngày hôm nay. Ai dám kỳ dễ chị, cũng chính là gây sự với bọn em. Tóm lại chị không cần phải động tay, muốn làm cái gì cứ để em làm cho. Lần đầu tiên trông thấy con người A Chí lại kiên định đến như vậy Cuối cùng cùng với dáng vẻ lưu manh Thường ngày thật sự là khác nhau một trời một vực Ca ca nhất thời sửa sốt Quên mất phải đem chai rượu đặt lại A Chí không nói một lời Chỉ là tiến lên một bước tới gần bên người co Anh làm bảo vệ nhiều năm như vậy Đối phò với nữ nhân căn bản Là không cần nói nhiều Nếu rồi Chúng ta đã không ra ngoài lăn lộn Phản tĩnh hùng ngang gì một tiếng kinh mịt Chúng ta hôm nay nợ cũ cùng với nợ mới, một lượt tính đi. Lâm Tiến à, Lâm đại tiểu thư à, cô tối nay đường hỏng thoát khỏi, Phan Tĩnh tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ra ngoài lăn lộn ư? Cô cũng vào hùa với mấy người kia sao? Tôi nói cho cô biết Phan Tĩnh, ở cái xã hội này, ai mà không có người hậu thuẫn phía sau, ai không có hoàn cảnh chứ? Nếu cô bỏ qua cho tôi, chúng ta sẽ bỏ tất cả mọi chuyện, tôi tối nay về sau cũng sẽ không đối phó với hoan nhăn nữa. Lâm Tiến lùi dần về phía bên cạnh xe. Sau lưng rắn chặt vào cánh cửa xe lạnh như văng, cô ta đã không còn đường để đi nữa. Bây giờ chỉ mong Văn Tiến ca ca bỏ qua cho cô ta. Tốt lắm. Vậy thử xem phía sau chúng ta. Nghe